cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô có đi khách không? Đi khách là đi đâu ạ? Một vị khách đại gia đang có nhu cầu giải quyết nhu cầu sinh lý. Nếu cô đồng ý quan hệ với họ, biết đâu lại có tiền để trả tiền phòng. Dạ không, cảm ơn anh. Tôi dứt khoát trả lời anh quản lý khách sạn ở sai. sau đó chạy thẳng về phòng của mình. Hơn nửa tháng qua, đều như vắt tranh, ngày nào tôi cũng xuống quẩy lễ tân, tìm gặp anh quản lý khách sạn để hỏi anh ta có liên hệ được với anh Kiên hay không. Tôi là Nguyễn Mai Phương, năm nay tôi 18 tuổi. Tôi sinh ra tại Pleiku, Gia Lai. Còn người đàn ông tên Kiên là gã đã đưa tôi vào tình huống chết dễ hơn sống hiện tại. Tôi xin kể lại tóm tắt cho mọi người nghe thế này. Tôi tốt nghiệp cấp 3 và thi đậu khoa kế toán của trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng đến thời điểm chuẩn bị nhập học, mẹ kế tên Loan của tôi nói. Mục đích cuối cùng của mỗi người khi trưởng thành đều làm việc để kiếm tiền. Đi học 5 năm đại học ra trường xong. Cũng phải xin việc làm kiếm tiền Bỏ ra vài tháng đi học nghề Rồi mở tiệm cũng kiếm tiền Cái khác ở đây Là cái nào bỏ ra ít thời gian hơn Nhưng nhanh kiếm tiền hơn Mẹ kế của tôi Nói dài dòng tôi không hiểu nên hỏi lại Tóm lại ý của mẹ là gì Trung bình mỗi năm Con đi học đại học Hết khoảng 100 triệu 5 năm hết gần 500 triệu Con lấy số tiền đó đi học nghề Rồi về mở tiệm làm chủ Chỉ cần 6 tháng sau còn có thể tự kiếm được tiền Không biết chừng 4-5 năm sau Lúc đám bạn của con học đại học ra trường Con đã là tỷ phú rồi Nghe mẹ kế nói đến tỷ phú Mắt của tôi sáng như sao Thực ra tôi chọn học kế toán Là tính đến trường hợp ra trường Sẽ làm cho công ty khai thác khoáng sản của ba tôi Nhưng khi nghe mẹ kế phân tích Tôi quyết định không đi học đại học Mà đi học một khóa spa full xăm thẩm mỹ và chăm sóc ra tại Quy Nhơn. Tôi chọn học ngành này, bởi từ nhỏ tôi đã rất thích làm đẹp. Bà tôi không hề biết quyết định của tôi, vì ông ở lại công ty, để quản lý công nhân khai thác vàng khoáng tại vùng sâu vùng xa. Ở đó không có sóng điện thoại, nên không tiện liên lạc. Hành trang của tôi mang theo là 45 triệu trong tài khoản, trong đó học phí cả khóa học 40 triệu, và 5 triệu là tiền ăn ở tháng đầu tiên. Tôi đón xe khách xuống Quỳ Nhơn. Xui xẻo. Xe đi tới đèo An Khê thì bị chết máy. Đợi đến gần tối xe vẫn chưa sửa được. Nên tôi và vài người quyết định xin đi nhờ xe khác. Chúng tôi đi nhờ xe bảy chỗ của anh trai tên Kiên. Anh rất vui. Sọc đường anh kể chuyện khiến chúng tôi cười ngất. Tôi bị ấn tượng bởi chiếc răng khảnh của anh ta và việc tốt anh ta làm. Có một chị gái bị rớt ví trên xe, bị hỏng kia đã được Kiên thẳng tay rút một sớp tiền 500.000 ngàn không cần đếm đưa cho chị. Lúc đó anh ta trong mắt tôi, giống như một vị thiên sứ. Chưa hết tới thành phố Quy Nhơn trời đã tối, nên Kiên nói tôi về phòng khách sạn anh ta, thuê tháng ở tạm, rồi ngày hôm sau đi tìm phòng trọ. Anh còn nhấn mạnh cho tôi ở nhờ không lấy tiền. Thấy tôi do dự Kiên lại nói, tôi phải ra cảng Quy Nhơn có việc, nên tối nay cô ở một mình. Không cần lo tôi quấy rối đâu. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Khách sạn Kiên Ở là khách sạn 5 sao The Sunrise nằm ngay bên bờ biển Quy Nhơn. Sự xa hoa của khách sạn khiến tôi hòa mắt. Bốn mặt của khách sạn đều được trang trí bằng đèn màu. Sữa sảnh lớn của khách sạn là chiếc đèn trùm cỡ đại bằng pha lê. Từng chi tiết trong khách sạn đều sặc mùi tiền. Tôi đúng kiểu một cô bé nhà quê lần đầu lên phố cứ ngờ ngờ ngác ngác. Kiên dẫn tôi đến quầy lễ tân nói với nhân viên. Tối nay em gái này sẽ ở tạm phòng của anh một đêm. Em làm thủ tục check-in cho em ấy đi. Tôi chợt nhớ ra suốt chặng đường chúng tôi nói chuyện. Nhưng chưa giới thiệu tên tôi nói. Em tên Phương. Anh quên mất anh chưa giới thiệu. Anh tên Kiên. Tôi đưa cho nhân viên lễ tân thẻ căn cứ công dân. Sau đó được Kiên đưa lên phòng. Lần đầu tiên được vào một căn phòng sang xịn, tôi không dám đụng vào bất cứ thứ gì. Kiên hướng dẫn qua cho tôi cách sử dụng các vật dụng trong phòng rồi đi ngay. Lúc đó tôi mới thể hiện tính tò mò khám phá mọi ngóc ngách trong phòng. Tận hưởng cuộc sống sang chảnh tại căn phòng có view hướng biển đẹp như tiên cảnh. Một đêm, ngày hôm sau tôi xuống quầy lễ tân, xin lại thẻ căn cứ công dân thì lễ tân nói. Xin lỗi cô. Anh Kiên không có ở đây, chúng tôi không giải quyết cho cô trả phòng được. Nhỡ phòng của anh ấy bị mất đồ chúng tôi không chịu trách nhiệm, vì vậy cô không thể lấy thẻ căn cước công dân đi ạ. Giải thích cách nào nhân viên lễ tân cũng không chịu, tôi đành tặc lưỡi, vậy thì đành ở đây tận hưởng cuộc sống của một đại gia. Tới khi nào anh Kiên kia quay lại vậy? Tôi xin vào học tại spa có tiếng nhất ở Quy Nhơn, cách khách sạn The Sunshine không xa. Sau khi đóng học phí cả khóa Hàng ngày tôi đến đó học Tối tôi về khách sạn ngủ Thời gian cứ như vậy trôi qua Khiến tôi quên mất Mình đang ở phòng khách sạn 5 sao do kiên thuê Cho tới khi tôi được 15 ngày Thì quản lý khách sạn gọi tôi xuống quầy lễ tân hỏi Phòng cô đang ở hôm nay tròn một tháng chưa trả tiền phòng Phiền cô thanh toán tiền phòng cho khách sạn ạ Phòng này anh kiên thuê Anh ấy cho tôi ở nhờ Hiện tại chúng tôi không liên lạc được với anh Kiên, mà người đang ở phòng này, rõ ràng là cô, vì vậy chúng tôi buộc phải lấy tiền của cô ạ. Ngày tới đây, đầu óc của tôi bỗng chóng váng, khách sạn không liên lạc được với anh ta, thì làm sao tôi liên lạc được? Tôi đâu biết gì về anh ta ngoài cái tên. Ý thức được chuyện không hay, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi anh quản lý. Vậy tiền phòng tôi đang ở một tháng bao nhiêu tiền ạ? Phòng cô đang ở là phòng VIP, có giá 3 triệu 600 ngàn đồng một ngày đêm. Một tháng, chị phải trả 108 triệu đồng ạ. Tôi giống như vừa bị quản lý khách sạn đập cho một gậy vào đầu. Khó khăn lắm tôi mới mở miệng nói. Xin anh cho tôi thời gian để tôi nghĩ cách ạ. Những ngày tiếp theo, tôi luôn sống trong hoang mang sợ hãi. Vì vậy tôi cũng không có tâm trạng để đi học. Cả ngày tôi cầm điện thoại trên tay, hết gọi cho bà. Lại gọi vào số của Kiên, mà tôi xin được của quản lý khách sạn, nhưng cả hai người đều luôn trong tình trạng không liên lạc được. Tôi có gọi về cho mẹ kế mấy lần, nhưng bà luôn miệng dặn tôi phải chi tiêu tiết kiệm. Bà của tôi cả tháng chưa về nhà, nên bà cũng đang kẹt tiền, là tôi không dám mở miệng nói sự thật. Cuối cùng tôi quyết định tới chỗ học xin lại học phí, vì lý do mẹ ở quê ốm yếu. Tôi không thể tiếp tục theo học để trả bớt cho khách sạn. Sau một hồi khóc lóc năn nỉ, giám đốc spa nơi tôi theo học cũng trả lại cho tôi một nửa số tiền là 20 triệu đồng. Lúc đưa 20 triệu đồng cho quản lý của khách sạn Tửa San Sai thì tôi nhận được gợi ý đi khách của anh nhưng tôi lập tức từ chối. Mẹ ruột của tôi bỏ đi từ ngày tôi còn nhỏ. Tôi sống cùng ba, mẹ kế và một em gái kém tôi một tuổi. Mẹ kế rất ít quan tâm tới chuyện của tôi. Những vấn đề tâm lý của con gái thường là ba tôi dạy bảo. Bà ít nói nhưng câu nào cũng khiến tôi nhớ mãi. Bà nói, thứ quý giá nhất của người con gái là lần đầu tiên. Mất đi lần đầu sẽ mất đi giá trị. Bởi vậy từ đi khách ám ảnh khiến tôi không thể nào chợp mắt nổi. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, chiều hôm sau tôi cũng quyết định xuống quẩy lễ tân, tìm quản lý của khách sạn. Em đồng ý đi khách, nhưng với điều kiện đủ để trả tiền phòng. Sai lầm đầu tiên trong đời khiến tôi phải chấp nhận mất đi giá trị của người con gái. Để tôi hỏi anh ta xem có thể đáp ứng điều kiện của cô không? Dạ vâng, cảm ơn anh. Quản lý của khách sạn lấy điện thoại ra thực hiện một cuộc gọi. Sau đó anh ta nói với tôi. Anh ấy đồng ý điều kiện của cô. Ngoài ra anh ấy nói nếu cô phục vụ tốt, anh ấy sẽ bò thêm phục vụ tốt 18 nổi bánh dưng tôi còn chưa được con trai nắm tay thì lấy đâu ra kinh nghiệm mà phục vụ tốt xin hỏi vị khách tôi phục vụ bao nhiêu tuổi ạ sao cô muốn đổi ý tôi chỉ muốn biết tuổi tác để biết cách xưng hô thôi ạ tôi chỉ có thể tiết lộ cho cô đó là đàn ông muốn đi hay không tùy cô tôi muốn trưởng tục với anh ta một tiếng đương nhiên tôi biết đó là đàn ông Nhưng ít ra tôi cũng nên được biết lần đầu tiên của tôi là bán cho một thanh niên hay một ông già chứ. Mặc dù rất muốn bùng nổ, nhưng lúc này chẳng còn phương án nào khác buộc tôi phải cố dặn ra hai từ. Tôi đi. Hiện tại đang buổi trưa, còn mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ hẹn với khách. Trong đầu tôi luôn hỗn loạn những câu hỏi vị khách mà tôi sẽ phục vụ già hay trẻ, gầy hay béo, đẹp trai hay xấu trai. Có biến thái hay không? Cho tới khi sắp tới giờ hẹn, tôi mới lên mạng tìm hiểu cách phục vụ đàn ông. Lúc đầu tôi còn không dám nhìn vào màn hình điện thoại, xem cách phục vụ đàn ông. Nhưng không xem lại không biết phục vụ người ta thế nào, vì vậy tôi đành cắn răng làm liều. Sau khi coi vài bộ phim đen, sau đó kiếm cái gì đó ăn rồi đi tắm rửa sạch sẽ. Tiếp đến chọn một bộ đồ đẹp nhất mặc vào. Phòng của khách nằm trên tầng cao nhất của khách sạn The Sunshine, ngay phía trên tầng tôi ở. Đứng trước cửa một hồi lâu, tôi mới có dũng khí đưa tay lên nhấn chuông. Vào đi! Cửa không khóa, tôi run dậy đẩy cửa bước vào trong phòng. Căn phòng này là phòng tổng thống duy nhất của khách sạn, rộng gấp mấy lần phòng tôi đang ở. Nội thất trong phòng cũng cực kỳ xa hoa. Đang hồi hộp suy đoán diện mạo của người mình phục vụ sẽ như thế nào thì đập vào mắt tôi là một nam thanh niên khoảng 27-28 tuổi anh ta đang ngồi tựa lưng ở đầu giường uống rượu có lẽ anh ta vừa tắm xong nên trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm đầu tóc cũng ướt ruột cờ bụng tám múi ngũ quan đẹp như tượng tạc mũi cao, mải kiếm, môi mỏng mặt góc cạnh đặc biệt là đôi mắt đen láy vô cùng huyền bí tôi thầm nghĩ coi như bán lần đầu tiên cho anh chàng đẹp trai Hơn cả ca sĩ idol Hàn Quốc của tôi Cũng không đến nỗi thiệt thân Chỉ có điều nhìn anh ta Tôi lại liên tưởng đến đại ca xã hội đen Trên phim truyền hình tôi thường xem Từ nét mặt ánh mắt Đến khí chất phát ra Từ người anh ta đều lạnh lùng Nhìn tổng thể anh ta giống như Một tảng băng di động Tôi thấy vậy bẽn lẽn lên tiếng Em chào anh ạ Ánh mắt lười biến của anh ta Quét ngang qua người tôi Vào tắm đi Lời nói của anh ta phát ra khiến tôi cảm giác giống như một trận bão tuyết quét qua người tôi. Tôi ngoan ngoãn đáp. Dạ vâng. Thực ra tôi đã tắm cả tiếng đồng hồ mới lên phòng của anh ta. Nhưng hiện tại tôi nào dám cãi lại lệnh của anh ta. Dù sao đây cũng là cơ hội để tôi lấy lại cái cảm giác của mình khi vừa bị một trận bão tuyết cạn quét. Tôi cố tình tắm thật lâu. Lúc đi ra tôi chỉ quấn một cái khăn tắm. Đủ để cho hai bộ phận nhạy cảm trên người của mình. Lần đầu tiên không mặc đồ đứng trước mặt người xa lạ. Tôi như bị lúng. Tôi cứ đứng như trời trồng bên cạnh giường. Ánh mắt của anh ta như tia ích quét trên người tôi từ đầu tới chân. Sau đó buông ra một câu. Cô đứng đấy là để đợi tôi phục vụ cô đấy à? Lời nói của anh ta khiến tôi sợ đến mức lập tức nhảy lên giường ngồi đối diện anh ta. Anh ta ngửa cổ uống hết ly rượu trong tay. Rồi đặt ly lên chiếc bàn cạnh đầu giường. Sau đó nhà ra từng tiếng. Số tiền tôi bỏ ra để cô phục vụ tôi không ít. Đừng làm tôi thất vọng. Ý thức được người đàn ông đang thiếu kiên nhẫn. Tôi liền cởi chiếc khăn tắm trên người tôi xuống. Rồi ngồi lên đùi của anh ta. cả người tôi không ngừng run rẩy như gã bị cắt tiết. Cút. Anh ta tức giận quát lên với tôi một tiếng. Tôi đi bán thân cho anh ta. Mà cứ như bị hãm hiếp vì vậy mới khiến anh ta điên tiết quát đuổi. Tôi lúc này giống như một người sắp chết đuối với được một chiếc phao cứu sinh. Tôi không còn con đường nào khác là phải bấu phiếu lấy nó. Tôi cố nhớ lại những kiến thức vừa được tham khảo trên mạng rồi xem anh ta là đối tượng để thực hành. Tôi nhanh chóng áp môi mình lên môi anh ta trước khi bị anh ta nổi điên tống cổ ra khỏi phòng. Tôi thừa nhận mình là học sinh giỏi trong chuyện này. Mới tiếp thu lý thuyết vài tiếng đồng hồ trước mà hiện tại tôi đã thực hành rất giỏi Trước một nam thần như anh ta Bản thân tôi cũng bị kích thích không ít Một loại cảm giác xưa nay chưa từng xảy ra ở bản thân tôi Chỉ tiếc điều đó lại xảy ra với một người tôi không hề quen biết Và trong tình huống vô cùng xấu hổ Là tôi đang bán thân Sáng sớm hôm sau tôi không mở mắt nổi Tôi cử động thử chân tay xem anh ta có còn nằm bên cạnh mình hay không Phát hiện giường bên cạnh trống không, tôi giật mình hoảng hốt. Không lẽ tôi lại bị anh ta lừa chơi chùa một đêm? Tôi vội mở mắt ra xem xét, thì thấy anh ta đang ngồi gần đó. Nhìn tôi chầm chầm giống như thú dữ đang nhìn con mồi. Dù là biểu cảm dọa người, nhưng trông anh ta cực kỳ đẹp trai. Tôi thở phào một hơi, xem ra tôi còn may mắn vì không bị anh ta lừa gạt. Tôi cố ngồi dậy nhưng vì cơ thể đau mỏi khiến tôi ngồi dậy một cách khó khăn. Đúng lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông. Anh ta không thèm đi nơi khác nghe điện thoại mà vẫn ngồi tại chỗ nghe máy. Ánh mắt anh ta vẫn không hề rời khỏi người tôi. Alo? Không biết đầu bên kia nói gì, anh ta đáp lại với giọng bất cần đời. Nói chuyện người lớn đâu cần phải con có mặt. Đầu bên kia nói gì đó anh ta tiếp tục đáp lại, giọng điệu có phần mỉa mai. Bà nói với cô ta, hôm nào động phòng con chắc chắn sẽ có mặt. Dứt lời anh ta liền cúp máy. Trong suốt quá trình nói chuyện điện thoại, ánh mắt của anh ta vẫn giám sát nhất cử nhất động của tôi. Bất chấp chiếc máy soi đang bắn về phía mình, bất chấp hiện tại tôi đang trần như nhọc, tôi tung chăn ra khỏi người để xuống giường. Đập vào mắt tôi là vết máu đỏ trói mắt và loang lổ chất dịch trên tấm ga giường trắng tinh. Giây phút anh ta cướp đi lần đầu tiên của tôi. Tôi không khóc, nhưng khi nhìn thấy dấu vết này không hiểu sao. Nước mắt tôi cứ vậy ứa ra. Tôi chính thức trở thành đàn bà. Như lời của ba nói thì tôi đã mất đi giá trị của người phụ nữ. Vừa rời khỏi ghế nhà trường, tôi không ngờ lại nhận được bài học đắt giá như vậy. Giá như mẹ của tôi không bỏ đi. Giá như mẹ kế của tôi quan tâm đến tôi. Giá như tôi gọi điện được cho ba. Giá như tôi không tin người thì tôi sẽ không phải trả một cái giá đắt như vậy. Những uất ức trong lòng khiến tôi không kìm được Mà khóc lớn Thấy tôi khóc Anh ta tưởng tôi khóc vì đau Nét mặt anh ta có chút chuyển biến Đau sao? Có cần đi bác sĩ không? Tôi lau hai hàng nước mắt Dứt khoát lắc đầu Chân của tôi chưa kịp chạm chân xuống nền nhà Thì bị anh ta ôm um bổng người lên Rồi đưa tôi đi vào phòng tắm Đích thần anh ta tắm rửa cho tôi Sau đó thì lấy khăn lau cho tôi Rồi lại ôm tôi ra ngoài Mặc vào đi Anh ta chỉ vào chiếc túi sách đặt trên bàn ra lệnh Vẫn là giọng nói lạnh như băng khiến tôi không dám phản kháng Tôi cầm túi sách lên xem thì thấy có chiếc váy Có cả quần áo lót và một đôi giày Không muốn mặc thì để vậy đi ra ngoài Nói rồi anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài Tôi mặc tôi mặc Tôi đâu có bị điên mà dám trần như nhộng đi ra ngoài Vậy nên không cần biết anh ta còn đứng đó hay đã đi rồi Tôi nhanh chóng mặc đồ vào Nhìn trong gương tôi không nhận ra người đó là mình Người ta nói người đẹp vì lụa quả không sai Chiếc váy xòe màu hồng nhạt Như biến tôi thành một nàng công chúa trong truyện cổ tích Trước đây tôi vẫn thường Được thầy cô và các bạn ở trường gọi là hoa khôi Nhưng lúc này đây tôi thấy mình còn đẹp ngang ngửa cả hoa hậu Cho cô 10 phút để lấy đồ Tôi chờ cô dưới quầy lễ tân Anh ta vừa dứt lời Thì tôi nhanh như một cơn gió chạy về phòng dọn đồ của mình Tôi ý thức được 10 phút mà anh ta vừa nói Có giá trị tới gần 100 triệu Vì vậy tôi lấy hết công suất của mình Thu gom đồ đạc vào chiếc vali Xách chiếc vali cổng cành đi xuống quầy lễ tân Tôi đã thấy anh ta đã đứng đó Anh ta mặc bộ vest màu đen Áo sơ mi bên trong cũng màu đen giày đen Thêm cái bộ mặt dạ trẻ con của anh ta nữa Khiến cho hai cô nhân viên lễ tân và anh quản lý khách sạn đứng gần đó Như bị anh ta làm cho đông đá Ông trời cũng không công bằng Đã ban cho anh ta gương mặt đẹp không góc chết Lại còn thưởng cho anh ta dáng người như người mẫu Nhìn vào anh ta tôi lại nhớ tới một đêm cùng anh ta cuồng loạn Bất giác mặt của tôi cũng đỏ bừng Anh ta nhìn đồng hồ rồi buông ra một câu Rất đúng giờ Lúc này tôi rất muốn chửi anh ta một trận anh ta đâu biết tôi đã phải làm thế nào với 10 phút mà anh ta đưa ra tôi kìm nén bản thân lấy thẻ phòng trả lại cho nhân viên lễ tân tôi quay qua hỏi anh quản lý khách sạn đứng gần đó vậy là tôi hết nợ các anh rồi phải không? dạ hết rồi lễ tân cũng không nhắc tôi chuyện có sợ tôi lấy đồ của kiên hay không nên tôi cũng không cần quan tâm tôi như vừa chút được gánh nặng xuống khỏi người lập tức kéo vali đi mà không thèm chào ai lấy một tiếng Nghĩ tới chuyện gì tôi xoay người hỏi anh ta. Hôm qua anh quản lý nói nếu tôi phục vụ tốt sẽ được bao thêm. Anh quản lý nghe tôi nhắc đến thì cúi gằm mặt xuống hai tay của anh ta cũng đỏ như gấc. Anh khách của tôi trước sau như một nét mặt không hề chuyển biến. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nhả ra bốn tiếng. Kỹ thuật yếu kém. Rất lời anh ta đi thẳng về phía chiếc xe đang đợi trước sảnh khách sạn. Tôi có cảm giác giống như vừa bị anh ta dội trong một gáo nước lạnh. Vì câu phục vụ tốt mà tôi đã phải mò vào loại phim đen mà xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới để học hỏi. Sợ sợ không làm vừa ý anh ta sẽ không trả tiền phòng giúp tôi, mà tôi đã vận dụng hết những gì vừa học được để phục vụ anh ta. Những thứ mà tôi nhận được từ anh ta lại là chê tôi kỹ thuật yếu kém, chẳng phải hồi tối anh ta rên rỉ không ngừng vì kỹ thuật học mót của tôi đó sao? Hiện tại không còn nợ nần gì ai, tôi chẳng cần phải sợ. Anh ta cắn tôi một miếng, tôi đương nhiên cắn trả anh ta một miếng. Lúc anh ta đi ngang qua người tôi, tôi cố tình nói thật lớn. Còn anh, kỹ thuật yếu kém không nói. Cái đó của anh vừa nhỏ vừa ngắn khiến tôi chẳng có cảm giác gì. Thực tế so với mấy anh chàng trong mấy bộ phim đen tôi xem để tham khảo, thì của anh ta hơn rất nhiều. Hồi tối... Anh ta làm tôi tới mức xin xỉ không ngừng. Tôi thừa nhận lúc đầu tôi chỉ là bắt trước trong phim tôi xem để khiến anh ta hài lòng. Nhưng về sau là do anh ta làm cho tôi thỏa mãn. Đương nhiên anh ta biết điều đó. Nhưng những người quanh đây đâu ai biết. Vì vậy họ tin vào lời tôi vừa nói. Nhân viên lễ tân quản lý khách sạn và cả anh bảo vệ canh gác gần đó nhịn cười tới mức mặt mày đỏ ao. Mặt của anh ta thì đen hơn đít nổi. Ánh mắt hình viên đạn của anh ta lập tức bắn về phía tôi. Tôi không quan tâm tới anh ta mà hiên ngang kéo valet đi. Lúc đứng trước khách sạn được săn sai chở taxi, cơn đau phía hạ thân và cơn đói tập kích khiến tôi tím tái mặt mày. Tôi tìm đến hàng quán gần đó ngồi nghỉ ngơi một lát, cho cơn đau vơi bớt, sau đó tôi ăn trưa rồi mới đón xe khách về quê. Trên đường về tôi cố nghĩ ra đủ mọi lý do để đối phó với mẹ kế của tôi. Không nằm ngoài dự đoán nhìn thấy tôi Mẹ kế của tôi như nhìn thấy quỷ Sao con lại về rồi? Tôi là bộ thương tâm vừa nói vừa khóc Con xin lỗi đã làm cho mẹ thất vọng Nhưng chỗ con theo học làm ăn thiếu uy tín Khách hàng xăm môi bị hỏng kéo tới đập phá spa Khiến con thiếu chút nữa thì đi chầu ông bà rồi Con học ở spa nào mà làm không uy tín Thì spa tiên xa hồi mẹ với bác Hạnh đi xăm môi với xăm mày đấy Tôi còn đưa ra một bức hình chụp để làm chứng. Thực ra bức hình này tôi chụp được hôm người đàn ông nọ đem người tình đi chăm sóc ra bị vợ bắt được. Bà vợ tới đánh ghen khiến mọi người tới đông xem. Không ngờ bức hình đó lại có ích với tôi vào lúc này như vậy. Thế có lấy lại được tiền học phí không? Chị chủ không may bị thương và nhập viện. Con còn mạng về được đến đây là hên rồi. Mấy đứa theo học với con cũng nghỉ ngang như con hết. Nghe tôi nói như vậy, mẹ kế khóc bù lưu bù loa lên. Số tiền 40 triệu mà con nghĩ là 4 triệu hay sao mà nói bỏ là bỏ ngay như thế? Có chuyện gì mà ầm ý cả nhà như thế? Bà tôi tài sách cặp bước vào nhà hỏi. Con chào ba. Mẹ kế của tôi lập tức thay đổi thái độ và nở nụ cười tươi như hoa đi tới cầm cặp và cởi áo vest cho ba của tôi. Sao anh về mà không báo trước với em một tiếng để em đi chợ mua đồ nấu ăn? Em với kế phương đang nói chuyện, sao anh đi lâu như vậy mà không về thăm nhà? Thấy mẹ kế nháy mắt với tôi, tôi hiểu ý nói. Mấy hôm còn gọi cho ba miết mà không được. Bà tôi phất tay, không cần nấu cho anh đâu. Anh chỉ ghé nhà một lát rồi theo xe xuống cảng Quy Nhơn giao hàng. Công ty của ba tôi chuyên khai thác quảng vàng, Cứ xong một đợt khai thác sẽ có, xe tới mua. Gần đây bị ép giá nên ba tôi đem xuống cảng Quy Nhơn. Bán cho khách nước ngoài sẽ được giá hơn Tôi biết ý đi vào phòng Để ba mẹ tôi nói chuyện Thì ba tôi gọi giật lại Sao con còn chưa đi nhập học Mẹ kế của tôi chỉ vào chiếc vali Tôi đi về chưa kịp cất nói Nó chuẩn bị đồ sẵn rồi Ngày mai em định mang nó đi nhập học Nhưng nó nói thích đi học nghề Em muốn xin ý kiến của anh Mà gọi cho anh không được Chuyến công tác này Ba tôi đi công tác hơn một tháng mới về Vì vậy không biết tôi đã muộn thời gian nhập học. Ngay mẹ kế tôi nói ông quát lớn. ngày với ngỗng cái gì? Lo mà kiếm cái bằng đại học về đây cho ba. Dù muốn học thêm nghề gì thì học. Tôi đi lại tấm lưng cho ba của tôi. Ba cho con đi học nghề về mở spa. Mặt bằng nhà mình đẹp như thế bỏ không cũng phí. Đi học nghề chỉ mất vài tháng. Có khi sang năm con lấy chồng ba lại có cháu ngoại bế rồi. Con mà đi học đại học không biết chừng đến lúc ba chống gậy con cũng chưa lấy được chồng đâu. Nhà chúng tôi xây hai tầng kiểu Thái, mặt bằng rộng 15 mét, nằm ngay trên con phố sầm uất nhất của thành phố Pleiku. Mẹ kế của tôi nói thêm vào, anh thấy đấy, mấy đứa quanh xóm mình đi học đại học về cũng thất nghiệp ở nhà đó thôi. Điện thoại của ba tôi đổi chuông, ba tôi lấy ra nhìn rồi nói với tôi, con lớn rồi nên bà để con tự lựa chọn tương lai của mình. Sướng khổ sau này con tự chịu, Ba phải đi rồi Anh đi lâu không? Khoảng 2-3 ngày anh về Rồi ở nhà một thời gian Ba của tôi vừa đi Thì em gái cùng cha khác mẹ với tôi Tên Yến đi học về Yến đi quanh tôi một vòng Nhìn tôi với ánh mắt rõ xét. Dài hiệu 120 triệu Váy nằm trong bộ sưu tập mới nhất Của vơ sạc 250 triệu Chị của em mới đi quy nhơn Có mấy ngày Mà kiếm được, được anh đại gia mua đổi hiệu cho vậy Tôi đẩy Yến ra rời kéo vali đi về phòng mình. Đừng phát ngôn bừa bãi. Tôi đóng cửa phòng lại mà vẫn nghe cái miệng của Yến oang oang bên ngoài. Mẹ, con nói thật đấy. Chị Phương đang khoác trên người gần 400 triệu đấy. Chưa kịp cởi đồ ra lại nghe giọng nói sang sẵn của mẹ kế bên ngoài. Tắm nhanh nhanh ra đây nói chuyện với mẹ. Con biết rồi ạ? Lúc tôi tắm xong đi ra ngoài, mẹ kế của tôi và Yến đang ngồi chờ tôi sẵn ở ghế sofa tôi đã cố tình mặc bộ quần áo dài tay để che kín dấu vết hoan ái do anh chàng kia để lại nhưng trước hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào người khiến tôi có chút trột dạ sao hai người lại nhìn con như nhìn người ngoài hành tinh như vậy yến đứng dậy tới ngồi sát bên cạnh tôi ngó nghiêng chị khai thật đi ai mua cho chị đồ hiệu vậy đồ đó chị mua ở shop hàng phách không phải đồ hiệu chị đừng lừa em đấy Chị lừa em làm gì? Nếu em thích thì giảm cân đi rồi lấy mà mặc Nhắc tới cân nặng, Yến tự ái đứng phát dậy bỏ đi. Yến là đứa thích làm đẹp, nhưng mỗi tội nó ăn uống vô tội bà, nên không kiểm soát được cân nặng. Cũng may vì thế mà nó buông tha cho tôi chủ đề này. Yến vừa đi thì đến bà Loan lên lớp tôi. Bây giờ con tính thế nào? Con đâu biết tính thế nào? Tiền đi học nghề con đã làm mất hết rồi. Mẹ nói cho con 500 triệu vừa đi học nghề vừa mở tiệm, con mới học hết chưa tới 50 triệu, nếu không mẹ cho con đi học đại học đi. Ngày tôi nói đến hai chữ học đại học, bà Lan lập tức cười nói, Thôi được rồi, mai mẹ đưa con xuống thành phố Hồ Chí Minh học nghề. Mặc dù nói với Yến đồ tôi mua là đồ fake, con giá chỉ mấy trăm ngàn, thế nhưng lúc đi vào phòng tôi vẫn lên mạng xem cách nhận diện đồ hiệu, quả thực đúng như lời nó nói. Tôi đã khoác trên người gần 400 triệu. Thêm bộ quần áo lót hiệu Victoria Sures. Tôi mặc bên trong, Yến không thấy. có giá lên tới gần 100 triệu nữa. câu hỏi lập tức đặt ra trong đầu tôi. Người đàn ông đó là thần thánh phương nào mà có thể ném tiền qua cửa sổ vô tội vạ như vậy? Tôi không có thời gian gặm nhấm nỗi buồn bị mất đi lần đầu cho người xa lạ. Thậm chí tôi còn không biết tên của anh ta. Ngày tối hôm sau, thân mẹ kế của tôi đưa tôi xuống thành phố Hồ Chí Minh. Sau một đêm di chuyển, chúng tôi đã có mặt tại miền đất hứa của tôi. Mẹ kế của tôi cũng chịu chi dẫn tôi tới spa lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Có tên Beauty, nằm ngay ở đường Nguyễn Huệ để học. Spa Beauty là một tòa nhà bốn tầng có diện tích khá lớn. Các khóa học làm đẹp ở đây được chia theo các lĩnh vực làm đẹp khác nhau. Tôi chọn khóa học phun xăm thẩm mỹ trước. Khóa học này có học phí 30 triệu đồng học trong 3 tháng. Mẹ kế của tôi nói, học xong khóa này sẽ cho tôi học tiếp khóa chăm sóc da. Sau khi đóng tiền học phí, mẹ tôi đi tìm nhà trọ cho tôi ở. Phải nói gần chỗ tôi học, tìm nhà trọ cực khó. Yến ở nhà thì liên tục gọi điện hối mẹ tôi về, vì một mình nó ở nhà sợ ma. Tôi đành gọi điện cho bạn học cấp 3 của tôi, đang ở trọ tại quận Bình Thạnh Tên Phúc để cầu cứu. May mắn Phúc nói chỗ Phúc trọ, có một phòng trống, thế là tôi tới đó ở. Phòng tôi ở sát vách phòng của Phúc, các phòng khác đều ở ghép, hai ba người, nhưng phòng của tôi và Phúc chỉ có một người. Mấy người trong phòng trọ còn nói vui, dân Tây Nguyên toàn dân đại gia, ở trọ không cần ở ghép. Mẹ kế chuyển khoản cho tôi thêm 10 triệu, để tôi đóng tiền nhà và tiền sinh hoạt. Tiền này với tiền hôm trước đi Quy Nhơn còn dư... Là đủ chi tiêu trong 2 tháng đấy. Dạ vâng. Tôi cũng không dám cãi lời mẹ. Vì tôi vừa phá mất gần 50 triệu của bà. Tôi suy nghĩ sẽ cố gói ghém đủ tiền nhà. Và tiền sinh hoạt trong 2 tháng. Vừa tối hôm đó mẹ kế của tôi lên xe về luôn. Sợ tôi buồn Phúc qua phòng tôi nói chuyện. Phúc là bạn học cùng lớp cấp 3. Cậu theo tôi đăng ký nguyện vọng khoa kế toán. Trường Đại học Tôn Đức Thắng. May mắn cả hai cùng đậu. Khi xuống Quy Nhơn học nghề, tôi chụp hình khoe trên Facebook. Các bạn trong lớp tôi rất ngạc nhiên với sự lựa chọn của tôi. Trong đó có Phúc. Phúc đã gọi điện mắng chửi tôi một trận. Hiện tại được ở trọ gần tôi khiến Phúc rất vui. Hôm nay thứ bảy, tôi dẫn cậu đi dạo phố Nguyễn Huệ. Tôi lắc đầu. Hay đi Landmark 81? Tôi vẫn lắc đầu. Sao cậu giống như bà già thế? Chẳng giống lúc đi học cấp 3 chút nào. Phúc nói đúng. Lúc còn đi học, tôi là một lớp trưởng cực kỳ vui tính. Suốt ngày cười đùa cùng đám bạn, nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường lớp. Sau sự việc xảy ra tại Quy Nhơn, tôi chầm tính hẳn. Tôi cũng không dám cho bạn bè của tôi học ở thành phố Hồ Chí Minh, biết tôi vào đây học nghề ngoài Phúc. Thậm chí tôi cũng chẳng thèm quan tâm, khám phá thành phố được gọi là lớn nhất cả nước này. Có lẽ do mình nhớ nhà nên không muốn đi đâu cả. Phúc cũng không gắng ép tôi nữa. Tôi thích ứng với cuộc sống tại thành phố Hồ Chí Minh rất nhanh. Hàng ngày tôi đón xe buýt đi học rất nghiêm túc. Tối về phòng trọ phúc nấu cơm cho tôi ăn chỉ vì câu nói của tôi. Món canh ở đây họ nấu ngọt quá, tôi ăn không quen. Giáo trình dạy học của Spa Beauty cũng khác ở Spa Tiên Sa ở Quy Nhơn. Ở Quy Nhơn tôi theo học 15 ngày chỉ được nhìn thợ làm đẹp cho khách và phụ thợ lấy đồ này kia. Còn ở đây chúng tôi được học lý thuyết, cách vẽ chân mày đẹp, sau đó là cách vẽ chân mày phù hợp với từng loại khuôn mặt. Đây là bài học đơn giản nhưng khó nhất, chúng tôi đang chăm chú vẽ, thì nghe tiếng nhân viên của spa hô lên. Chị Huyền tới. Ngọc Huyền là bà chủ của spa, tôi học được mấy ngày ở đây, nhưng hôm nay mới được dịp gặp mặt. Tôi nghĩ bà chủ chắc hẳn là người lớn tuổi, không ngờ Ngọc Huyền chỉ khoảng 25 tuổi dáng người của cô ta như người mẫu Gương mặt nhìn đẹp nhưng hơi đơ Tôi nghĩ do hậu quả của việc cô ta phẫu thuật thẩm mỹ Từ đầu đến chân của cô ta Đều được đắp bằng hàng hiệu Đó là kinh nghiệm xương máu này Tôi có được sau khi tìm hiểu Để biết giá trị Của mấy món đồ người đàn ông kia cho tôi Ngọc Huyền đi lên phòng Chúng tôi đang học ở tầng 4 nói Ngày mai là lễ đính hôn của chị Chị muốn mượn 6 em đi bê cháp Giúp có được không Thực tế ngày mai là thứ bảy, chúng tôi được nghỉ nên tôi cũng không ngại nhận lời. Dạ được ạ, các em xuống dưới thử đồ để thợ sửa nha. Sáng hôm sau chúng tôi tập trung tại spa rất sớm để trang điểm, sau đó được xe chở tới nhà Ngọc Huyền tại quận 2. Tới đây tôi mới biết tại sao còn trẻ Ngọc Huyền lại sở hữu một spa lớn như thế. Căn biệt thự của nhà cô tọa lạc trên một lô đất rộng cả ngàn mét vuông, Nhìn từ bên ngoài không khác một lâu đài nguy nga tráng lệ Bà của Ngọc Huyền tên Mai Thanh Tùng Ông là cán bộ cao cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường Cô kết hôn với anh chàng tên Phạm Bình Minh Con trai của ông Phạm Minh Hoàng Chủ công ty vàng bạc đá quý Lớn nhất thành phố có tên Bình Minh Sáu người bê chấp chúng tôi đều được trang điểm tỉ mỉ Và mặc trang phục áo dài màu vàng nhạt Còn cô dâu mặc áo dài màu đỏ Một chị học cùng quê tôi Trà Vinh nói với tôi Ê, tao thấy mày còn đẹp hơn cả nhỏ cô dâu đấy Tôi vội bịt miệng chị ta lại Chị nói bé thôi Không chị Huyền đuổi em về bây giờ Tao cũng thấy thế Hay mày thử đi thi hoa hậu đi Người khác nhìn tôi nói thêm vào Tôi sống hổ xua tay Các chị đừng khen em nữa Coi chừng nổ mũi bây giờ Chúng tôi đang cười đùa Thì ba mẹ của Ngọc Huyền đi ra chỗ chúng tôi nói Mấy đứa đứng vào hàng đi Nhà trai tới rồi Nhìn theo ánh mắt của ông Thanh Tùng, tôi nhìn thấy một đoàn siêu xe nối đuôi nhau đang đi tới. Chúng tôi nhanh chóng được người của bên tổ chức sự kiện hướng dẫn đứng vào hàng lối. Tôi là người đứng đầu tiên. Ở quê tôi được nhờ đi bê cháp nhiều lần nên không hề bỡ ngỡ. Thậm chí tôi còn rất thích vì mỗi lần bê cháp sẽ được tiền lì xì. Có nhà chơi sang cho mỗi phong bì tới 500.000 ngàn. Tôi thầm nghĩ nhà cô dâu giàu như vậy chắc chắn tiền lì xì sẽ rất lớn. Nghĩ tới đây tôi bỗng cười tít mắt, không thấy mặt trời. Xoảng, tiếng đổ vỡ ngay dưới chân mình khiến tôi ngưng cười. Đập vào mắt tôi là gương mặt viết lên ba chữ, cấm tới gần, của anh chàng từng bị tôi chê nhỏ và ngắn. Chiếc áo dài truyền thống màu đỏ nền nã, anh ta khoác trên người, hoàn toàn không hợp với bản mặt của anh ta lúc này. Trên tay anh ta vẫn bưng chiếc khay, nhưng bình diệu và hai chiếc ly đi hỏi vợ của anh ta. Đã vỡ nát ngay trước mặt tôi. Tại biệt thự nhà ông Minh Hoàng tại quận Bình Thạnh, trước đó một tiếng đồng hồ. Bên ngoài biệt thự siêu xe đủ các thể loại đậu thành một hàng dài. Bên trong phòng khách, 5 cặp đôi trung niên quần áo chỉnh tề chuẩn bị đi họ. Nam thì mặc đồ vest, nữ thì mặc áo dài truyền thống. Trên bàn còn đặt 6 cháp đựng lễ vật cho đám hỏi. Trên cháp hình rồng khắc tên Bình Minh chắp hình phượng khắc tên Ngọc Huyền. Thằng Minh đâu rồi? Sắp tới giờ rồi, sao nó còn chưa xuống đây? Ông Minh Hoàng đưa tay lên nhìn đồng hồ quát tháo. Bà Minh Châu ngồi bên cạnh thúc nhẹ vào người ông. Anh cũng đừng nóng vội như vậy. Con nó còn phải chuẩn bị đồ nữa. Ông Minh Hoàng chỉ có tức giận hơn chứ không có kém. Chuẩn với bị cái gì? Mỗi việc mặc bộ quần áo dài vào mà cũng ngủ chơi đấy. tối muộn ông bà xui lại cười vào mặt. Nói rồi ông giận dữ đứng dậy đi lên lầu. Bà Minh Châu không dám cản lại. Anh em bạn bè ngồi đấy cũng không ai dám lên tiếng. Trong phòng của Bình Minh, 6 anh bạn học trung cấp 3 với anh trong trang phục áo dài truyền thống màu vàng nhạt. Còn Bình Minh đang loay hoay mặc chiếc áo dài truyền thống màu đỏ. Một người bạn hỏi Bình Minh, Cô dâu có sinh không mày? Bình Minh mất không đến một giây để trả lời. Ai biết? 6 người bạn ôm bụng cười ngặt ngẽo. Bình Minh bổ sung Tao đã gặp bao giờ đâu mà biết sinh hay không Muốn biết tụi mày xuống hỏi ông già của tao sẽ rõ Hôm trước nói chuyện người lớn mày không đi à Không, hôm đó tao đi Quy Nhơn có việc gấp Bọn họ ai cũng biết Bình Minh lấy vợ là do ba của anh Ông Minh Hoàng sắp đặt Nguyên nhân ông Minh Hoàng được ba của Ngọc Huyền Là ông Thanh Tùng hỗ trợ trong việc cấp phép khai thác mỏ vàng khoáng sản ở Gia Lai Kèm theo lời hứa cả Bình Minh cho Ngọc Huyền. Mỏ vàng này đã đem lại lợi nhuận lớn cho công ty vàng bạc đá quý Bình Minh mấy năm nay. Những tưởng việc hứa hôn sẽ không còn diễn trong thời kỳ công nghệ 4.0 5.0. Không ngờ nó vẫn diễn ra mà lại còn diễn ra ngay trong gia đình đại gia vàng bạc đá quý sau có nước tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu Bình Minh phản đối rất dữ dội Thậm chí anh không muốn đi theo con đường kinh doanh khai thác mỏ của ông Minh Hoàng mà tự lực sẽ sang con đường kinh doanh nhà hàng khách sạn cao cấp. Thế nhưng gần đây Bình Minh bị ông Minh Hoàng dùng mọi thủ đoạn để ép buộc anh tặc lưỡi đồng ý. Đám bạn thân gồm 7 người, trong đó có Bình Minh và trợ lý của anh tên Đạt đã đặt ra một quy định nếu ai lấy vợ trước sẽ phải mất với 6 người còn lại. Mỗi người một chiếc xe mô tô phần khối lớn. Một trong số sáu người bạn của Bình Minh lên tiếng. Mày thua rồi. Mày phải mất với tụi tao mỗi đứa một con mô tô. Khi nào tao động phòng chắc chắn tụi mày sẽ có phần. Quân tử nhất ngôn. Nói là làm. Hai mày cho bạn tao ứng trước đi. Để hôm sức dâu tụi tao chạy xe mô tô cho ngầu. Dẹp, tao có cách để thoát thân rồi. Cách gì? Sáu người bạn cùng đồng thay lên tiếng. Ai cũng tò mò với lời nói của Bình Minh. Bình Minh nhìn Đạt hỏi Hồi sáng tao dặn mày mua dùng tao bì tiết canh bịt Mày mua chưa? Đạt hất cầm về chiếc giường lớn của Bình Minh Có bì ni lông nhỏ màu đen đang nằm chiếm trệ trên đó Sao mày lại để trên giường? Bình Minh hét lên Không phải mày mua về để làm phép à? Bình Minh cầm bì tiết canh ti lên vào phòng vệ sinh Trong ánh mắt tò mò của đám bạn Một lát sau thấy Bình Minh đi ra từ phòng vệ sinh Đạt hỏi Mày đừng nói Mày vào trong đấy uống tiết canh vịt để lấy hên đó nha. Bình Minh ném cho đạt một ánh mắt, cảnh cáo, sau đó kéo một bên ống quần của chiếc quần dài truyền thống màu trắng lên. Nhìn thấy bì tiết canh vịt được Bình Minh dùng băng keo bó vào đùi gối, khiến sáu người bạn của anh cười phá lên. Sắp tới giờ rồi, mấy đứa còn ở đây cười rỡ nữa hả? Nghe ông Minh Hoàng nói, sáu người bạn của Bình Minh lập tức nín cười. Bình Minh cũng bỏ ống quần xuống ngay ngắn. Bà cứ bình tĩnh, đám hỏi của con chứ đâu phải đám hỏi của ba mà ba hối giữ. Không hối để các anh ngủ trên này à? Được rồi, bà xuống dưới trước rồi tụi con xuống liền. Ông Minh Hoàng vừa đi, đám bạn của Bình Minh lại cười rộ lên. Bình Minh đặt ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho đám bạn yên lặng. Hôm nay tụi mày phải cứu đời trai của tao. Anh không thể cãi lại lời của ba mình. Thì đành phải nghĩ cách nhờ đám của anh bạn cứu giúp. Cứu thế nào? Cả sáu người tò mò hỏi Bình Minh. Lúc xuống xe, tao sẽ cố tình đụng mạnh vào cánh cửa xe, máu sẽ chảy. Tụi mày nhanh chóng chạy tới đưa tao đi cấp cứu. Đạt dơ ngón tay cái ra trước. Tao tưởng mày chỉ có đầu óc kinh doanh. Không ngờ mày còn có đầu óc chơi ba cái trò trẻ con này nữa. Một người bạn khác lên tiếng phản bác. Ít ra mày phải để tụi tao nhìn mặt cô dâu có sinh hay không đã chứ. Đúng đó, đúng đó. Mày cũng chưa biết mặt cô dâu cơ mà. Đám bạn nhao nhắc lên tiếng. Một người bạn của Bình Minh nói Tao nghĩ mày nên đi vào trong nhà để xem cô dâu có sinh hay không. Giờ lúc đó mày quyết định cũng chưa muộn. Bình Minh tỏ vẻ lo lắng. Ở trong nhà nhỡ họ biết được tao dùng tiết canh vị thì làm thế nào. Đạt vỗ vai Bình Minh trấn an. Mày yên tâm Khi nào nhìn máu bắt đầu rỉ ra Mày la thật lớn lên Tụi tao sẽ chạy tới để khiêng mày ra xe Trước khi máu chảy ra nhà người ta Cả nhóm thống nhất đi vào nhà Ngọc Huyền Bình Minh Mới hành động để được nhìn mặt cô dâu Bình Minh không ngờ gặp lại Mai Phương Ngay trong đám hỏi của mình Không những vậy cô còn trong đội hình bê cháp nữa Điều đó khiến anh giật mình Làm vỡ bụi bình rượu Và hai chiếc ly đi hỏi vợ Và điều không ngờ nữa Mảnh vỡ của chiếc bình xứ vỡ nát bắn lên đùi gối của Bình Minh khiến máu chảy sớm hơn sự kiến. Anh và sáu bạn thân của anh không hề hay biết. Tôi và anh ta bốn mắt nhìn nhau. Quả thực tôi không đọ được với anh ta liền cục mắt xuống. Cứ xem anh ta như không khí là được. Nhưng giây phút cục mắt xuống thấy ống quần dài màu trắng của Bình Minh máu chảy thành dòng. Tôi sợ quá lấy hai tay che mắt lại mình hét lớn. Máu. Ngày tôi nhắc tới máu. Bình Minh lập tức nhìn xuống ống quần của mình Ngay sau đó anh ta Quay lại nháy mắt với người đang bê cháp Ngay sau lưng anh ta Anh chàng đứng ngay sau lưng Bình Minh Lên tiếng thất thanh Minh mày bị thương rồi Sáu anh chàng bê cháp hốt hoàng đặt cháp xuống Dưới lề đường Rồi chạy tới khiêng Bình Minh ra xe Còn Bình Minh lúc này mặt nhăn như mặt khỉ Ban đầu tôi suy đoán Anh ta bị mảnh vỡ của Bình Diệu Găm trúng chân Nhưng ngay lập tức tôi gạt đi ý nghĩ này Anh ta bị chảy máu nhiều như vậy Có khi nào bị ai đó bắn tỉa Sự việc diễn ra rất nhanh Lúc tôi hoàn hồn lại Thì Bình Minh đã được đưa đi cấp cứu Bà mẹ của anh ta Ông Minh Hoàng và bà Minh Châu Đang lật đật đi lại xe của mình Để chạy theo xe chở anh ta Mà không một lời nói với nhà gái Bên nhà gái không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Liền nháo nhác bàn tán Ông Thanh Tùng đi tới hỏi tôi Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi thành thật trả lời. Cháu thấy chú rể bị thương ở chân, máu chảy rất nhiều. Ngọc Huyền lúc này cũng khóc bù lu bù loa. Ba mẹ, nhanh đưa con tới bệnh viện, xem anh Minh như thế nào rồi. Vậy là đám hỏi của Ngọc Huyền và Bình Minh bị hủy. Tôi mang tâm trạng thất vọng ra về vì không được nhận tiền lì gì. Đầu tuần sau tôi tới Spa Beauty, tiếp tục việc học phun xăm nghệ thuật thì hóng được tin tức hôm đó Bình Minh được đưa tới bệnh viện quốc tế thành công. Chủ nhân của bệnh viện này tên công bạn thân của anh ta. Bình Minh được các bác sĩ chẩn đoán vết thương cũ của anh tái phát, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ và dây thần kinh. Nếu không điều trị đúng cách, rất dễ dẫn tới tình trạng bị liệt một chân. Gia đình Ngọc Huyền nghe vậy mới đề nghị gia đình Bình Minh khi nào anh khỏi hẳn, rồi nói chuyện tổ chức đám hỏi. Tôi nghĩ có lẽ gia đình Ngọc Huyền Sợ anh ta bị liệt thật Thì con gái của họ sẽ là người chịu thiệt thòi Vì vậy họ mới đưa ra lời đề nghị như vậy Chị học cùng tôi nghe vậy phán một câu Công nhận các anh chàng bình minh đó đẹp trai muốn xỉu Nếu tao là bà chủ của chúng ta Thì dù anh ta có bị liệt hai chân tao cũng muốn lấy Tôi vội phản bác Chị đích thị là mê trai rồi Nếu là em thì em cũng chẳng thèm Đẹp trai cũng đâu mài ra mà ăn được Hôm đó tôi về phòng trọ chưa kịp mở cửa thấy mùi thơm từ phòng của Phúc tỏa ra tôi ló đầu vào phòng của Phúc nói dạ dày của tớ lại bị tài nấu ăn của cậu làm cho hư rồi đây này mới ngửi thấy mùi là tớ muốn ăn ngay rồi Phúc vừa bận rộn nấu ăn vừa đáp lại tôi cậu về tắm sửa thay đồ rồi qua ăn là vừa đấy mình nấu cũng sắp xong rồi tôi lệnh cậu tôi mở khóa cửa đi vào phòng Lúc tôi đóng cửa lại để đi tắm liền có một cái chân dài ngáng ngay cửa. Tôi nhìn xuống chiếc giày da màu đen bóng lộn rồi lại nhìn lên mặt xem kẻ nào dám to gan sữa ban ngày ban mặt mà dám làm cái trò này. Giây phút nhìn thấy gương mặt của Bình Minh tôi như bị điểm huyệt miệng lưỡi cũng cứng đờ không nói được nên lời. Không mời người quen vào phòng chơi à? Giọng nói trầm ấm của anh ta vang lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi không quen anh. Anh ta nhếch mép cười. Nếu cô không nhớ tôi sẵn sàng nhắc lại chuyện cũ cho cô nhớ. Chúng ta đã quen với nhau như thế nào? Nghe anh ta nói sẵn sàng nhắc lại chuyện cũ. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Tôi cao giọng quát anh ta. Điên. Tôi không điên. Thận kinh. Tôi rất bình thường. Tôi la lên bây giờ. Xin mời. Trong khi anh ta rất bình thản. Thì tôi lại vô cùng hoảng loạn. Quả thực tôi không thể đấu với sự vô lại của anh ta. Nhận thấy chân phải của anh ta đang ngắn ở cửa chính là cái chân bị thương hôm đám hỏi. Tôi đạp mạnh cho anh ta một phát. Anh ta lập tức há miệng la lớn, buộc tôi phải lấy tay bịt miệng của anh ta lại. Phương ơi, cậu bị làm sao à? Giọng của Phúc vang lên ở phòng bên cạnh. Tôi không sao, tôi đi tắm đây. Tôi lập tức kéo anh ta vào phòng để Phúc không nhìn thấy. Phòng trọng của tôi rộng khoảng 10 mét vuông, có một gác lửng tôi ngủ và để đồ trên đó. Giữa nhà bình thường các phòng sẽ dùng làm chỗ nấu ăn để xe, còn tôi chẳng nấu ăn cũng chẳng có xe nên chống hoác, chỉ có một cái bàn nhỏ, một cái ghế. Trên bàn có bình nước và một cái ly, ngoài ra giấy A4 tôi thực hành vẽ chân mày để ngồn ngang đẩy bàn. Anh ta giống như một vị chủ nhà, hết xem xét nhà vệ sinh rồi lại bước lên chiếc thang nhỏ ngó lên gác xếp. Tôi không thể chịu đựng được với sự tự nhiên như ruồi của anh ta bèn lên tiếng. Anh tới đây làm gì? Anh ta bình thản bước xuống khỏi thang đứng đối diện với tôi. Ánh mắt của anh ta khóa chặt trên gương mặt của tôi hờ hững nói. Tôi tới đây muốn đề nghị cô làm tình nhân của tôi. Trước lời đề nghị thẳng thật không kém phần vô liêm sỉ của anh ta tôi cười nói. Chẳng phải anh chê tôi kỹ thuật yếu kém mà Sao giờ lại muốn tôi làm tình nhân của anh rồi? Kỹ thuật có thể bồi dưỡng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với anh. Với lại tôi đã có bạn trai rồi. Anh ta giống như vừa bị tôi dội cho một gáo nước lạnh cứ đứng nghệt mặt ở đó. Không quan tâm tới tâm trạng của anh ta. Tôi chỉ tay ra cửa. Nếu mục đích của anh đến đây đã xong, thì mời anh về cho. Tôi còn phải đi tắm. Bạn trai của tôi đang đợi tôi qua ăn cơm. Điều bất ngờ Bình Minh không hề cản trở tôi mà đi ngay. Chỉ có điều lúc tôi tắm xong qua phòng của Phúc để ăn cơm thì thấy anh ta đang cười nói chuyện vui vẻ với Phúc. Phương, cậu nhanh vào đi. Anh mình bạn của cậu tới tìm cậu nhưng phòng cậu đóng cửa nên anh ấy qua phòng tới ngồi tạm. Ngay lúc này tôi ước ánh mắt của tôi biến thành họng súng để tôi có thể bắn anh ta ra làm trăm mảnh. Anh ta là bạn của tôi hồi nào? Còn nữa, anh ta không về mà vào phòng của Phúc là có ý gì? Trái ngược với sự giận dữ của tôi Bình Minh nhìn tôi cười tươi nói Nhớ anh hay sao Mà nhìn anh âu yếm như vậy Anh ta dứt lời Tôi thấy cả người Phúc bỗng run rẩy. Muỗng canh cậu cầm trên tay Đang nềm nếm thử Cũng xém chút nữa thì rớt vào người Tôi vội thanh minh Cậu đừng nghe anh ấy nói nhảm Anh ấy chính là ông chủ chỗ tớ học nghề đó Có lẽ Phúc không tin lời của tôi nói Nét mặt của cậu không giấu được nỗi buồn và sự thất vọng. Cậu tắt bếp rồi bưng nổi canh đặt lên bàn. Hồi nãy cậu than đói cơ mà, nhanh vào ăn cơm đi. Phúc đã dọn sẵn chén và đồ ăn. Phòng của cậu có hai cây ghế nhựa, một cho tôi và một cho cậu ấy. Hiện tại Bình Minh đang ngồi trên ghế của tôi. Tôi cũng không nề hà gì anh ta liền nói. Chúng tôi tới giờ ăn cơm rồi, mời anh về cho. Anh ta không đáp lại tôi. Mà nhìn qua Phúc hỏi Tôi cũng chưa ăn cơm Phiền cậu cho tôi xin một bữa cơm được không? Nghe anh ta nói tôi xém chút nữa Thì sạc nước miếng của chính mình Anh ta là con của một đại gia vàng bạc đá quý Khét tiếng của đất Sài Gòn Thứ mà anh ta ăn hàng ngày Là sơn hào hại vị Vậy mà anh ta lại xin ăn một bữa cơm bình dân Sau Phúc nấu Phúc hãi tài không biết trả lời bình minh thế nào Vì thực tế trong phòng của cậu Cũng thiếu thốn đủ thứ Chưa nói đến chuyện ghế cũng không có mà ngồi Tôi nhanh chóng lên tiếng Giải vây cho Phúc Trong phòng chỉ có hai chiếc ghế Nếu anh muốn ăn Thì lần sau đến đây đem theo một chiếc ghế để ngồi Lúc đó tôi nghĩ cậu ấy sẽ không ngại Mời anh ở lại ăn cơm Tôi nhìn Phúc nháy mắt Phải không Phúc Không sao để tớ qua phòng bên cạnh mượn ghế Phúc vừa đi khỏi phòng Tôi không giữ được bình tĩnh nữa Mà vừa nắm tay kéo anh ta đứng dậy Vừa quát vào mặt anh ta Anh cút khỏi đây nhanh dùng tôi. Dù dùng hết sức nhưng tôi không thể lay chuyển được anh ta. Đã vậy tôi còn bị anh ta kéo ngồi xuống đùi của mình. Sau đó hai tay anh ta ôm chặt lấy eo của tôi. Đây là phòng của Phúc. Cũng không phải phòng của em. Em không có quyền đuổi anh. Không biết do cử chỉ thân mật của anh ta hay do anh ta thay đổi cách xưng hô thân mật với tôi mà khắp người tôi nổi một tầng gai ốc cả người tôi cũng không giấu được sự run rẩy Nhanh buông tôi ra mau, bạn tôi về bây giờ. Bình Minh không buông tôi ra, mà áp mặt vào mái tóc của tôi hít hà, rồi nói một câu khiến máu điên của tôi sâu lên tận não. Cơ thể của em thơm quá, mùi thơm này khiến anh nhớ tới buổi tối. Tôi lấy tay bịt miệng anh ta lại, để anh ta không thể nói tiếp. Anh cầm miệng lại cho tôi. Thấy tôi tức giận, mặt mũi đỏ bừng, Bình Minh cũng không chọc giận tôi nữa mà buông tôi ra. Bữa lúc này Phúc cũng đi mượn ghế trở về. Xin lỗi đã để hai người đợi lâu. Tôi kéo ghế ngồi xuống gần Phúc để mặc bình minh ngồi một bên. Đã vậy lúc bới cơm, tôi còn cố ý lấy cho anh ta một chén đầy áp. Tôi cười thầm trong bụng để xem lần sau anh ta còn dám tới đây xin ăn hay không. Cơm Phúc nấu rất đơn giản, gồm món thịt heo ba chỉ luộc, rau muống luộc, lấy nước làm canh và cả muối. Tôi có thói quen ăn uống rất xấu, đó là chỉ ăn được thịt nạc, không ăn được thịt mỡ, vừa lúc tôi cần thể hiện sự mến khách. Tôi sẽ phần thịt nạc để lên chén của mình, rồi gắp phần thịt mỡ vào chén của Bình Minh. Anh ăn tự nhiên nha, đừng ngại. Phúc thấy tôi hành xử như vậy, thì đá vào chân của tôi một cái ra hiệu, nhưng tôi làm ngơ gắp một miếng thịt vào lên chén của Phúc. Cậu cũng ăn đi. Tôi cứ nghĩ Bình Minh sẽ buông đũa đầu hàng. Không ngờ anh ta vẫn ăn bình thường, thậm chí tôi còn thấy anh ta ăn rất ngon miệng. Nhìn nết ăn tử tốn của anh ta, tôi lại so sánh với nét ăn như hổ đói của mình. Tôi bất giác, lấy tay che cái miệng đầy cơm của mình lại. Bình minh gắp miếng thịt lên chén của mình, xé phần thịt nạc vào sang chén của tôi. Hiện tại, em đang vừa vòng ôm của anh, vì vậy không được phép ăn thịt mỡ, sẽ mập đấy. Phụt, phụt. Cả tôi và Phúc không hẹn mà đều phụt hết cơm từ trong miệng ra ngoài. Không những vậy chúng tôi cùng ho lên một chàng. Lúc này tôi chỉ muốn lật cả bàn đồ ăn vào mặt của anh ta. Anh ta nói cứ như thể tôi là bạn gái của anh ta không bằng. Cái gì mà vừa vòng ôm, cái gì mà không cho phép. Những tưởng anh ta sẽ gặp khó khăn trong bữa ăn, không ngờ người đó lại là tôi. Suốt bữa ăn tôi có cảm giác như bị ai đó bóp lấy cổ họng. Ăn uống xong xuôi, Bình Minh nói với tôi và Phúc. Anh mời hai em đi uống cà phê. Tôi không chừa cho anh ta trước mặt mũi mà từ chối thẳng thừng. Xin lỗi, tôi không biết uống cà phê. Sự thật tôi là dân Tây Nguyên, trung tâm sản xuất cà phê của cả nước. Nhưng tôi chưa một lần uống loại nước đặc sản của Tây Nguyên này. Ở đó có nhiều loại nước uống. Em có thể thoải mái lựa chọn. Phúc lên tiếng. Hẹn anh dịp khác ạ. Tối nay tôi phải chuẩn bị đồ để ngày mai đi học quân sự sớm. Sao cậu phải chuẩn bị đồ? Tớ ở lại ký túc xá. Cậu bảo từ đây qua Sĩ An gần cậu có thể đi xe buýt mà. Tớ nghe mọi người nói tuyến đường từ đây lên đó thường xảy ra kẹt xe. Tớ sợ ảnh hưởng tới việc học nên buộc phải lên ký túc xá của trường ở. Mặc dù không ở chung phòng nhưng có cậu bên cạnh tôi rất yên tâm. Hơn nữa cậu đi rồi tôi lại phải ăn cơm tiệm ở ngoài. Đang bực mình với chuyện Phúc ở lại chỗ học quân sự Tôi quay qua quát Bình Minh Ăn anh cũng đã ăn rồi Còn chưa chịu về nữa Người ta nói phải chuẩn bị đồ ngày mai đi học quân sự Anh còn không nghe thấy sao Phúc đứng dậy đi lên gác xếp. Cậu ngồi chơi với anh ấy đi Tớ đi soạn đồ Tớ không rảnh để hầu chuyện người khác đâu Tớ đi rửa chén Bình Minh cũng biết ý đứng dậy nói với Phúc Cảm ơn cậu về bữa cơm Chào cậu tôi về Có lẽ tôi đối xử gai gắt với anh ta, nên anh ta ra về mà không thèm nói với tôi một tiếng. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Bình Minh đi rồi tôi mới có cơ hội nói chuyện với Phúc. Chuyện anh Minh hồi nãy nói nhảm, cậu đừng mép với ba mẹ của tớ ở quê nha. Tớ và anh ta không có gì đâu. Tớ biết rồi. Thứ bảy chủ nhật cậu có về không? Tớ cũng chưa biết nữa. Cậu không được bỏ tớ ở lại đây một mình lâu đâu. Tớ sẽ chết đói đấy. Để tớ lên đó xem thế nào rồi tớ gọi điện về báo cậu. Rửa chén xong tôi đi về phòng để cho Phúc soạn đồ. Lúc tôi đang tra chìa khóa để mở cửa phòng thì có hai cánh tay chống lên cánh cửa vây tôi trong lồng ngực. Tôi hoảng hồn quay lưng lại thì gương mặt đẹp trai như yêu nghiệt của Bình Minh phóng đại ngay trước mặt tôi. Sao, sao anh còn chưa về? Hơi thở nguy hiểm của Bình Minh phả vào mặt tôi khiến tôi sợ tới mức cả người tôi run lập cập Nói năng cũng lộn xộn. Bình Minh cúi xuống ghé sát vào tay tôi nói Anh chưa chào em sao về được. Đây là hành lang của dãy trọ. Hiện tại mới hơn 7 giờ tối nên vẫn còn người qua lại. Mà tư thế của tôi và Bình Minh lúc này hết sức mở ám. Tôi sợ mọi người hiểu lầm nên đẩy anh ta tránh ra. Tôi cố kiềm chế hết sức để không lớn tiếng. Tôi đã nói với anh tôi không đồng ý làm tình nhân của anh. Mà anh không nghe sao? Hay anh không hiểu tiếng người, anh đã có vị hôn thê. Còn tôi đã có người yêu. Hơn nữa tôi cũng không có hứng thú với anh, vì vậy anh hãy buông... Tôi đang nói, thì vì anh ta ép vào cửa rồi cúi xuống hôn chặn miệng tôi lại. Nụ hôn của anh ta vô cùng mạnh bạo. Cứ như thể anh ta muốn cắn nuốt tôi vào trong bụng của anh ta vậy. Phương ơi, cậu, cậu, cậu... Giọng nói hốt hoảng của Phúc khi thấy Bình Minh hôn tôi, khiến tôi thoát khỏi cơn u mê. Tôi nâng chân thúc mạnh vào vị trí giữa hai đuổi của Bình Minh. Anh ta lập tức buông tôi ra. Rồi đưa hai tay ôm lấy vị trí vừa bị tôi thúc trúng. Mặt anh ta nhăn nhó tố cáo tôi. Em, em dám. Không quan tâm đến anh ta phản ứng thế nào bị đau ra sao. Tôi cũng không cần biết Phúc nghĩ tôi là loại người gì. Tôi mở cửa đi vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Ngay trước mặt hai người đàn ông. Tôi tựa lưng vào cửa. Một tay của tôi đưa lên sờ đôi môi vừa bị anh ta công kích, tay còn lại đặt lên ngực trái để chế ngự trái tim của mình, không bị nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác này là thế nào? Từ trước tới nay tôi chưa từng trải qua cái loại cảm giác này cả. Cả đêm tôi nghĩ tới nụ hôn bá đạo của Bình Minh mà không thể chậm mắt. Tới gần sáng tôi mệt quá mới ngủ thiếp đi. Khi tôi dậy thì cửa phòng của Phúc đã khóa, cậu đã đi học quân sự rồi. Tôi mang tâm trạng như người mất hồn tới spa để học. Nhìn vào tờ giấy tôi vẽ chân mày ngoạch ngoạc, cô giáo dạy tôi thất vọng nói. nghề làm đẹp, không phải ai cũng làm được, và cũng không phải cứ thích làm là được. Trước đây tôi có một cô học trò rất xuất sắc. Lúc đi học tiếp thu nhanh nhất, vẽ chân mày rất đẹp và tự nhiên. Cô bé học xong về mở spa ngay. Thời gian đầu cô bé khoe đông khách làm không kịp, nhưng chỉ một thời gian sau spa của cô ấy thừa khách dần. Cô giáo dừng lại hỏi tôi Em có biết nguyên nhân vì sao spa của cô bé kia làm càng ngày càng vắng khách không? Trong đầu tôi lúc này toàn là gương mặt đẹp trai không góc chết Và nụ hôn bá đạo của Bình Minh tối hôm qua Tôi làm gì có tư tưởng mà phân tích câu hỏi của cô giáo Vì vậy tôi thành thật trả lời Dạ em không biết ạ Vì cô bé đó làm đẹp theo tâm trạng ngay cô giáo nói cả lớp chúng tôi cười rộ lên Một hồi sau cô giáo nói tiếp Lúc vui và bình thường cô bé làm rất đẹp Nhưng khi có chuyện buồn cô bé làm rất xấu Chân mày là mặt tiền của mỗi người Sống hay đẹp nó thể hiện ngay trước mắt người khác Cô giáo cầm tờ giấy A4 tôi vẽ dơ lên cho cả lớp xem Cả lớp bỗng cười rộ lên Còn mặt mũi của tôi đỏ bừng vì xấu hổ Cô khuyên các em một điều chân thành Khi làm đẹp cho khách Chúng ta nên gạt hết nỗi niềm riêng sang một bên Nếu không làm được như vậy thì hôm đó chúng ta đóng cửa nghỉ. Thời đại công nghệ 4.0 chúng ta có thể nhờ nó mà sau một ngày trở thành địa chỉ làm đẹp nổi tiếng. Nhưng cũng có thể vì nó mà sau một tiếng đồng hồ chúng ta trở thành điểm đen trên bản đồ làm đẹp. Tóm lại tâm trạng của tôi không tốt nên tôi xin phép cô giáo cho tôi được nghỉ học ngày hôm đó. Tôi đang đứng đón xe buýt ngay trước cửa Spa Beauty thì có một chiếc xe màu đỏ Lamborghini thắng gấp dừng lại trước mặt. Vì chiếc xe đậu ngay vạch rừng của xe buýt, tôi sợ xe buýt không nhìn thấy khách sẽ không dừng lại, vì vậy tôi đứng lui về phía đuôi xe. Trong xe Lamborghini, Bình Minh ngồi bên ghế phụ, còn người cầm lái là đàn bạn thân kiêm trợ lý của anh. Dừng xe. Theo lệnh của Bình Minh, Đạt tấp vào lề đường rồi thắng gấp. Đạt nhìn ra ngoài cửa xe nói, Hôm nay mày ăn trúng thứ gì? Mà lại bảo tao dừng lại trước spa của vợ sắp cưới của mày đấy. Hay lại hối hận với hành động hôm trước vì phát hiện ra cô ta quá xinh. Tao đã gặp mặt lần nào đâu mà hối hận. Thế mày bảo tao dừng lại làm gì? Bình Minh hất cầm ra bên ngoài xe. Theo ánh mắt của Bình Minh, Đạt nhìn ra bên ngoài. Giây phút nhìn thấy Mai Phương đứng gần đó, anh ngạc nhiên nói. Cô bé đó không phải là người chơi tiểu đệ của mày nhỏ và ngắn sao? Bình Minh tấm vào ngực Đạt một cái thật mạnh. Khiến Đạt la lên oai oái. Còn không đúng sao Hai tao chưa chuyển Đạt hết Còn có cả câu kỹ thuật yếu kém nữa Thấy Bình Minh chuẩn bị đánh lên người mình lần nữa Đạt nghiêm túc trở lại Mà mày liên lạc với ba của cô ta Để thương lượng về mỏ vàng của ông ấy chưa Ba của Mai Phương tên Bảo An Ông là chủ nhân của một mỏ khoáng sản vàng Tại Gia Lai Mỏ vàng này có trữ lượng vàng rất lớn Bình Minh lắc đầu anh để cửa xuống xe